Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 587 quang ảnh giả thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bụt một tiếng, cử thủ lập tức tự bảo sau đó kim quang lần nữa tụ lại, thành một sao long, đi. Dưới sự thao túng của thần niệm Lâm Hiên, kim sắc sao long rất nhanh liền bay tới giao chiến với thi long. Nhất thời thi long rơi vào thế Hạ Phong. Khóe miệng Lâm Hiên lộ tia đắc ý, các hạ còn thần thông gì thì cứ xuất ra hết đi. Tốt, không ngờ ngươi lại bức ta đến nông nỗi này, lão phu đành mạo. Hiểm một lần vậy. Khuôn mặt Phi Anh méo mó, trong mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn. Tiếp theo hai tay bắt quyết niệm pháp chú, miệng lẩm nhẩm. Thấy đối phương tỏ ra ngưng trọng, Sắc mặt Lâm Hiên vẫn trầm buồn, tay phải thi triển ra Bích Huyễn Vũ Hỏa, tay trái lại lấy ra Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Hắn cố ý chọc giận đối phương, loại quái vật thi anh này thực lực không hề yếu, nếu không rơi vào trạng thái bạc nhược thì nhất định thì rất khó phong ấn. Lâm Hiên muốn dụ cho y hao tổn nguyên khí nhiều hơn. Hiện tại Lâm Hiên đang chiếm thế thượng phong, Hắn muốn sanh cầm để sử dụng quái vật này, tay phải giơ lên, bích huyễn u hỏa bùng lên một cách liền mảnh trướng, hóa thành một đảo hỏa diễm xanh biết bay về phía đối phương. Tiếp theo hắn đánh ra một đạo pháp quyết vào cửu thiên minh nguyệt, hoàn độ nhiệt trong không khí bắt đầu giảm xuống, hàn khí bắt đầu tụ. Lại từng đạo phong nhận trong suốt lóng lánh mỹ lệ xuất hiện giữa Không trùng. Mỗi phong nhận đường kính hơn 10 trượng mỏng như cánh ve sắc bén vụ, cùng đi, Lâm Hiên điểm một chỉ, bạch quang chói mắt rồi gần trăm đạo phong nhận phát ra tiếng xé gió thê lương chém về phía đối phương. Nguyệt Nhi cũng không chậm trễ, tiểu nha đầu đã sớm đem thú hồn phiên, tí xa hóa thành một đám mây đen cỡ một mẫu lư lủng trên không trung. Thanh thế cực đại, Hai tay ngọc của nàng đánh ra vài đạo pháp quyết, ma vân dao động một. Trận vô số yêu thú ẩn hiện trong sương mù. Hình thái và cấp bậc không giống nhau, nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người. Cùng với tiếng gào thét thay lương, các thú hồn mở to cái mồm nhu chậu. Máu phun ra đổ các loại quang trụ khác nhau chiếu sang đối phương. ông kích ồn ồn kéo đến như vậy nhưng thi anh không chút sợ hãi, đồng. Từ màu xám trắng kia lóe lên tia điên cuồng. Kỳ đột nhiên giơ tay lên, giống lên một tiếng chói tai, một quầng sáng. Màu trắng ngà bao che khuất y ở bên trong. Trong vòng sáng một thân ảnh bắt đầu hiện ra, thân hình diện mạo hình. Như là bộ dáng của thân thể thi anh khi sư Mặc dù chỉ là quang ảnh nhưng lại ngưng động phảng phất như hữu hình. Thấy cảnh này Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, loại thần thông dược đạo này hắn cũng từng nghe qua. Quang ảnh giả thân. Trong cuộc chiến này thì anh vì không có thân thể rất nhiều thần, thông bị hạn chế, bị Hiên dồn vào đường cùng y đánh tạo ra một giả thân, tuy rằng không thể so sánh với thân thể chân chính, nhưng trong Lúc này cũng tăng lên rất nhiều thần thông. Đường sau đó sẽ bị hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc này Bích Huyễn Vũ Hỏa đã muốn liếm tới y. Quang ảnh kia mở miệng phun ra một hỏa diễm màu xám trắng. Vạn năm thi hỏa. Đây chính là thần thông hàng đầu không thua gì anh hỏa. Hai loại hỏa diễm chạm vào nhau ầm ầm quần đấu không ngớt. Tiếp theo những phong nhận và quang trụ do thú hồn kia đã đến trước, mắt chỉ thấy quang ảnh kia vung tay lên bên ngoài quang tiếp tục xuất hiện vô số sương mù. Phong nhận và quang trụ sau khi lọt vào thì chỉ đánh tan được một ít mà sương mù sau khi mất đi thì lập tức được bổ sung. Tiểu tử nhận lấy cái chít, đột nhiên một tiếng sấm rền vang truyền tới. Lâm Hiên trong lòng rúng động, động đem phù văn cổ thuần lấy ra, tiếp theo thân hình cũng bay về phía sau, cổ thuần hóa thành một quần sáng màu đỏ trắng ngay phía trên Lâm Hiên. Quần sáng kia cơ hồ vừa mới hiện ra đã bị một lang nha bổng mấy chưởng hung hăng giã xuống. Nút sau cổ thuần mà Lâm Hiên cũng cảm nhận được một đạo tự lực cũng may hắn lui đúng lúc Tình cảnh vừa nãy thật là huy hiểm a. Lang nha bổng kia một kích thất bại, nhanh chóng phân ra thành thi khí, bay về góc phía bên trái. Thời khắc này thi anh đã hóa thành quang ảnh cực lớn, đồng tử trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, không ngờ tới sau khi đối phương thi triển, thân thông thị tu vi có thể ngang với lão quái nguyên anh kỳ. Nhưng Lâm Hiên không chút kinh hoàng lạnh lùng nhìn đối phương. Đối với định lực của hắn trong lòng thi anh cũng có chút bội phục. Đương nhiên hai người chỉ có một người có thể sống sót. Nếu không, chóng thu thập lâm hiên thì tinh nguyên của y sẽ tiêu hao hết, khi đó sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây y hừ một tiếng, chỉ thấy thi khí trên tay quang ảnh cuộn, cuộn ngưng tụ thành một cây trường mâu kỳ lạ. Khi gặp lần trước mà thi anh suất loại thần thông liều mạng này thì Lâm Hiên chỉ có thể chạy trối chết. Dù có tự đại nhưng Lâm Hiên vẫn hiểu không thể địch lại được lão quái. Vật nguyên anh kỳ. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác, hiện tại hắn đã có một sát chiêu mới. Khóe miệng Lâm Hiên cười nhạt, giơ tay lấy ra tấm phù bảo thục được trong sát trận kia. Ờ, đây là Nhất thời động tác quang ảnh ngừng lại, cảm thấy vật này rất quen mắt. Rất nhanh sắc mặt Y Đại Biến thanh âm thậm chí còn mang theo vẻ hoảng sợ không. Không có khả năng, đây là phù bảo mà trưởng môn thúc bá luyện chế, sao lại ở trong tay ngươi? Hắc hắc, ngươi hỏi ta sao? Cái này ta dùng để tiến đưa đạo hữu giá. Hạ Quy Tiên Lâm Hiên cười vang rồi phất tay áo một cái, pháp lực ngưng tụ đạo sáng. Bàng bạc to như cánh tay hải nhi truyền vào phù bảo. Phốc, phù bảo kia không rõ mà tự cháy, nhất thời một luồng sát khí tràn ngập, chỉ thấy bên trong quang ảnh xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, lập tức biểu tình thi anh trở nên vô cùng ngưng trọng. Trái lại vẻ ngoài Lâm Hiên thì khá trấn định tựa hồ thắng bại đã định. ഓ uh, ഓ oh.